Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết tiên hiệp Tinh Vũ Cửu Thần Tác giả ta là Lão Ngũ Xuyên đọc Lưu Hà, Phạm Vân, Sullivan và Khoa Truyện được phát hành duy nhất trên website 2vblog.com Tinh Vũ Cửu Thần chương 71 Nhóm người tạ sương vừa lúc đi đến lúc đó, thấy tạ tinh mua cây côn sắt 300 lượng vàng. Còn chưa kịp lên tiếng thì đã nghe thấy mấy câu nói của tạ tinh nhìn bật cười. Tạ dư đi không biết tại sao tạ tinh lại dùng nhiều tiền như vậy để mua một cây côn sắt bình thường. Nhưng đối với sự thay đổi của tạ tinh, trong lòng cảm thấy rất an ủi. Sau khi tham quân về, cậu đã thay đổi rất nhiều. Có thể là do hoàn cảnh khắc nghiệt khiến cậu thay đổi. Người người tinh giả thấy mọi người xung quanh cười mình, côn sắt cũng không lấy được tiền phẫn nộ. Dùng khí thế của tinh giả chân nát mọi người rồi nói Cây côn sắt này lão tử đây mua chắc rồi sao một con kiến mà cũng dám cùng ta tranh đồ Tinh giả Khi khí thế của tinh giả bạo phát Những người tu tinh giả xung quanh cảm nhận được Đã có người kêu lên a tạ tinh, để nhanh chóng đưa đồ cho người đó đi Chúng ta về thôi Tạ tiên đã là tụ nguyên 4 tầng tu tinh giả Đương nhiên cảm thấy rất áp lực Nên lo lắng nói Nhất thời quên đi lúc nãy Tạ thương nói là Tạ Tinh có thể đỡ được một đòn của Tinh Tư. Một Tinh giả đột nhiên xuất hiện ở Lâm Bình Thành. Đã có rất nhiều người trở về nhà thông báo. Tạ Tinh bước lên mấy bước như không có chuyện gì xảy ra. Thì sao? Á, người Tinh giả thường xế của mình không có tác dụng. Trong lòng lo lắng, liền tung ra một đòn. Dùng toàn lực tấn công, hy vọng có thể một kích tất phát. Một Tinh giả muốn ở thành phố của người thường giết người. Đơn giản như bóp chết một con kiến. Không cần phải chịu trách nhiệm, chỉ là một tinh giả có thân phận cao quý, rất ít khi đối phó với người thường. Tạ tinh cười nhẹ, không dùng tinh đao, mà dùng nắm đấm, tụ kết tinh lực, một đòn đánh ra. Hai cú đấm va chạm nhau tạo ra một cơn gió rất mạnh, có tiếng xương gãy, tiếp theo là cánh tay gãy. người người tinh giả lui về mấy bước, ôm lấy cánh tay, nhìn vào tạ tinh không nói lên lời Ở một thành thị của người thường, lại bị người khác đánh cảnh ra như vậy. Hơn nữa, người này không có tinh lực. Nhưng chỉ một cú đấm này, một tinh sĩ bình thường tuyệt đối khó đánh ra được, không lẽ người này là tinh tướng. Không đúng, nếu là tinh tướng, cánh tay của mình đã nát ra luôn rồi. Người là tinh sĩ cao thủ, nghe này nhìn đạo tinh hoặc hai chân đã run lên. Tuyệt đối là chuyện lớn, tạ tinh cười, nghe này muốn giết cậu chỉ vì một cây khôn sắt, đây tuyệt đối không phải hơi tốt. Đột nhiên bước lên một bước, đưa tay nắm lấy cổ hắn, liền nói. Lập tức cốt ra khỏi thành, kiếm một chỗ yên tĩnh mà chết, đừng để ta nhìn thấy Chuyện tay ném hắn xuống đất, đồng thời dùng tinh lực hủy hoại nội tạng của hắn Tạ Tinh không muốn giết người trên đường phố lớn Người tinh giả ngồi xuống đất, đột nhiên bật dậy chạy thẳng ra ngoài thành tìm một chỗ thị thương Nhưng khoảng một tháng sau, có người phát hiện xác của hắn ở ngoài thành, tại một nơi vắng người Tiểu tinh, để không sao chứ Tạ Dư chưa nghe nói Tạ Tinh là tinh sĩ cao thủ, nhưng vẫn lo lắng cho cậu, thấy cậu không sao mới yên tâm Những người xung quanh nhạc nhiên, tuy là thành thị của người thường, nhưng vẫn có người tu tinh. Chỉ vì không có tinh nguyên để tu luyện, không thể trở thành tinh giả, thậm chí cả đời này đều ở tụ nguyên. Trước mắt có một tinh giả bị đánh và chạy trốn. Người này là ai? Mấy người Hạ Linh đã từng thấy tạ tinh ra tay nên vẫn bình tĩnh. Nhưng mà Minh Tuyên thấy được tình cảnh này liền nhạc nhiên. Trước trước không phải nói tạ tinh là thế vật của tạ gia sao. Theo bây giờ không chỉ được hoàng thượng và thiết vân quốc khen trọng, còn có thể dễ dàng đánh luôn một tinh giả theo như Tạ Dương nói, cậu còn là một luyện đan sư, một nhân vật như thế lại bị em gái mình đá ra khỏi cửa. Linh Tuyên liền cảm thấy thất vọng. Cô tuy mới gặp Tạ Tinh được một lần, nhưng cô thấy cậu ưu tú hơn rất nhiều những người cô từng gặp. Tuy không quá đẹp trai nhưng cũng dễ nhìn, cách cư xử phóng khoáng, chỉ cần là bạn bè của cậu thì cách ăn nói của cậu cũng rất thân thiện và mang đến một chút cảm giác thoải mái. Bây giờ lại được tận một sở thị bằng lĩnh của cậu nữa. Nhìn thẳng vào Tạ Tinh, Linh Tuyên suy nghĩ rất nhiều. Giữa ban ngày, nhiều người như vậy tạ tinh thông dám thu cây côn vào nhận không gian. Mình gần trên tay rồi nói, Được rồi, mọi người xem láo nghề xong rồi, về ăn cơm đi. Dư Tỷ, chúng ta cũng về thôi. Mọi người đều cười với cậu, trong ánh mắt có sự kính trọng và tìm cách hỏi xem người trẻ tuổi này là ai. Chỉ chưa đến một ngày, Lâm Bình tạ ra có một tinh trĩ đã lan truyền đến những thành thị xung quanh. Tạ ra đột nhiên trở nên thần bí hơn rất nhiều. Mấy người tạ tinh và tạ dư khi về nhà đã thấy có rất nhiều người đến hỏi thăm và chúc mừng đệ thật là tạ khê. Minh Tuyên đột nhiên đi đến trước mặt Tạ Tinh nói, theo cô biết thì Tạ Khê là một người gầy yếu, so với trước, so với người trước mặt càng nhớ ra, không lẽ một người trải qua nhiều chuyện thì sẽ có thay đổi nhiều như vậy? Tạ Tinh cảm thấy lạnh sống lưng, nhưng lập tức bình thường trở lại. Minh Tuyên chắc cũng không nghĩ gì khác, chỉ là nghi ngờ mà thôi, liền cười nói, đương nhiên rồi, chỉ là không có cách nào cho tỷ kiểm tra, Minh trên người của đệ còn có ký hiệu, cho tỷ kiểm tra một chút cũng không sao nữ chủ động tiếp chuyện, tạ tinh đùa với cô một chút cũng không sao. tỷ có, linh tuyền mới nói ra hai chữ, đột nhiên dừng lại trên mặt đầy xấu hổ. tuyền tỷ là ký hiệu gì? tạ xương liền lên hỏi. ngay cả tạ tinh cũng rất hiếu kỳ, không lẽ trên người mình có ký hiệu gì? không có, chỉ là tỷ nói chơi thôi. tạ tinh, chuyện của lúc trước, linh tuyền đang ngồi đến một nửa thì bị tạ tinh ngắt lời được rồi chúng ta về thôi chuyện của lúc trước mọi người cũng không nên nhắc đến dù ai đúng ai sai thì cũng đã qua rồi Tạ Tinh nói thật là lúc đệ đi tham quân gia gia của tỷ có mắng muội muội chỉ là chuyện đó không liên quan gì đến muội ấy nếu như đệ không phiền có thể đến nhà tỷ ngồi một lát không gia gia của tỷ nhắc đến đệ rất nhiều tuy Tạ Tinh nói không cần nhắc đến nhưng Ninh Dương cũng nói Tạ Tinh mỉm cười Bây giờ đệ như một con khỉ vậy, không đi sẽ tốt hơn, để lần sau nhé. Được thôi, lần sau là khi nào, tỉ sẽ đợi đệ. ninh Dương xem lời của tạ tinh nói là thật, liền nói. Tạ Dư thấy vậy liền đi lên nói. Trước khi đệ ấy rời khỏi, ta sẽ dẫn y biến gặp Linh gia gia tạm biệt Tuyên Nhi. bị bằng nhũ này, chưa dừng bước. Ngay lúc tạ tinh đang muốn đi, đột nhiên có một tiếng nói vang lên. Trương 72, đáng ngũ sắc. Tạ tinh quay đầu lại thấy một người đàn ông da ngăm đen vẫy tay với cậu, chắc là người này đang gọi cậu. Ngươi gọi ta? Tạ tinh hơi nghi hoặc đi đến chỗ người đàn ông đó, lúc trước cậu chưa từng gặp qua người này. Người đàn ông gật đầu trả lời, đúng, không biết vị bằng hữu này có thể nói chuyện riêng với ta một chút không? Tạ tinh nhìn người đàn ông nọ, dao động tinh lực của y còn mạnh hơn tên tinh giả lúc nãy, không thua kém gì lý thiếu nghiệp lúc trước. đây là một cao thủ. Cho dù không phải tinh tướng thì tuyệt đối cũng không kém hơn cậu. Cậu không biết một tu tinh giả như thế sao lại đến đây? Nơi này không phải là thành thị của một người tu tinh. Hơn nữa, linh khí cũng không đủ. Không lẽ người này giống cậu cũng là người ở đây? Có gì thì nói luôn đi. Chứ có chuyện riêng thì chắc không cần. Đã tinh vốn không muốn giao lưu nhiều với người không quen biết. Với lại, khi về cậu cần phải luyện hóa thanh bảo kiếm. Còn cả ngũ sắc lôi, cậu cũng muốn xem thử có thể tu luyện được không? Ba ngày sau, cậu còn phải lên Thiên Can Sơn để tính sổ. Đâu có thời gian làm quen người lạ. Ta tên Hùng Hiên. Ta biết lần đầu tiên gặp, có hơi đường đột. Nhưng ngươi biết được nguyên nhân ta tìm ngươi rồi thì ngươi sẽ không trách ta đâu. Lâm Bình Thiên Can Sơn chắc bằng Hữu biết chứ. Người này nói đến đây đột nhiên bị tạ tinh cắt ngang. Đợi chút, chúng ta tìm chỗ khác nói chuyện. Nói đến Thiên Can Sơn, không lẽ người này là một trong 36 người của Thiên Can Sơn. Nếu thật là vậy thì cậu không ngại giết hắn trước đâu. Mặc dù người này tu vi cao Nhưng tạ tinh cũng không thấy lo ngại gì Hùng nhiên thấy hắn nhịn vượt Hùng nhiên thấy hắn vừa nhắc đến thiên can sơn Tạ tinh lập tức có phản ứng Ngươi nhân sâu xa còn chưa nói ra Nhưng thấy tạ tinh đồng ý thì tốt quá rồi Hắn cần một người giúp đỡ Tạ tinh đi để nói với tạ dư Tư tỷ, mọi người về trước đi Để có chút chuyện, ta sẽ về sau Tạ dư thấy tạ tinh muốn nói chuyện với người đàn ông kia Nhìn nhỏ tiếng nói Để cẩn thận chút Thấy Tạ Dư đi ra, Tạ Tinh mới hỏi hắn Đi thôi Hùng Nhiên dẫn Tạ Tinh đi rất xa Cuối cùng đến một ngôi nhà trống rất bình thường Tạ Tinh cảm thấy Tạ Tinh cảm phục sự cẩn thận của Hùng Nhiên Với bản lĩnh của hắn ở Lâm Bình Thành Mà lại cẩn thận như vậy Nếu như người này mà là kẻ địch Thì nhất định rất khó đối phó Hùng Nhiên mở cửa Có một thiếu nữ bị trói chặt ở bên trong Người thiếu nữ có Tư Vi khoảng tụ nguyên 8 tầng Nhưng Tu Vi đã bị phong ấn lại Đây là Tạ Tinh cũng ngạc nhiên, không lạy hắn là cái quân người. ha, ha bằng hữu thấy người đàn bà này xinh đẹp không? Ta mới bắt về, chuẩn bị tối nay hưởng thụ, bây giờ còn chưa sử dụng. Nếu như bằng hữu thích thì cứ lấy mà xài. Hồ Nguyên cười to. Hồ Nguyên sắc mật bình thường trở lại, dẫn Tạ Tinh đi vào một căn phòng đóng cửa, cẩn thận rồi nói. Ta cũng không giấu gì cậu, ban nãy ở Lâm Bình Đệ nhất lầu, nghe nói cậu tên Tạ Tinh, chắc là người của Tạ Gia. Tình không hề biết mức nãy người này đang ở gần đó. Vu Minh lại cười nhẹ, lần này ta đến vì Lâm, lần này ta đến Lâm Bình là vì có được một tấm bản đồ địa điểm Thiên Can Sơn, chỉ là một mình không đủ sức để đi vào, vu muốn kiếm một người giúp đỡ, nhưng mà ở Lâm Bình đừng nói tinh sĩ, ngay cả một tên già cũng tìm không ra. Ta nghĩ cậu chắc là tinh giả hậu kỳ, nếu như cậu đồng ý chúng ta có thể hợp tác bảo vật tìm được chúng ta chia đều, cậu thấy sao? Nguồn Nhiên không tin tưởng những gì tên kinh giả ban nãy nói. Tạ Tinh đã là kinh sĩ, kinh sĩ mà 20 tuổi. Tới tối chỉ có thiên phú nghịch thiên mới có thể được như vậy. Nếu Lâm Bình Thành thật sự có nhân vật như vậy thì không thể nào chưa từng nghe nói qua. Tạ Tinh không tin tưởng người này lắm. Chỉ nói, ở trong di tích có gì thì ta không biết. mà trong thiên can Sơn còn có tam thập lục thiên can. Nếu chỉ có hai người đi thì chắc chắn sẽ chết. Nguồn Nhiên gật đầu, hình như rất thỏa mãn với câu trả lời của Tạ Tinh liền nói chỗ đó ở gần thiên căn sơn nhưng không phải thiên căn sơn bạn hãy yên tâm thiên căn sơn bây giờ không dưới 5 tinh sĩ ta đương nhiên không muốn xung đột với họ trong lòng tạ tinh đang phân tích xem hùng nhiên có phải người của thiên căn sơn không theo như cách nói của hắn hắn nhất định không phải là người của thiên căn sơn nếu như là người của thiên căn sơn muốn đối phó với cậu thì trong nhà ít nhất sẽ mai phục vài tinh sĩ nhưng hùng nhiên lại không tiết lộ nơi muốn đến hắn chỉ nói ở gần thiên căn sơn thấy tạ tinh không nói hùng nhiên lại nói tiếp Vi tích đó là của một tinh tôn để lại. ở trong ở trong công pháp bảo ở trong công pháp bảo mối vô số. Nếu như có thể đi vào, ta chỉ cần hai thành bảo vật và một viên đá. Còn lại đều thuộc về cậu. Viên đá gì? Tạ Tinh lập tức hỏi. Một viên đá bình thường, chỉ là viên đá nọ, chỉ là viên đá có ngũ sắc. Đối với công pháp của ta có tác dụng, nhưng người thường lấy cũng không có tác dụng gì. Đó là ngũ sắc thạch. Ta cần để tu luyện một loại tinh kỹ. Tạ Tinh nghiền hỏi tiếp. Ngoài viên đá, ở trong di tích còn có những bảo vật nào? Hùng Hiên nghe thấy Dạ Tinh không muốn lấy mũ sắc thạch liền nói Ở trong đó còn có vô số nguyên liệu, nghe nói còn có địa giai tinh kỹ Còn có rất nhiều linh khí, sao giai đan dược Dạ Tinh nghe đến đây liền cười Người này nói chuyện quá nhiều sơ suất, xem ra hàng gốc coi trọng mũ sắc thạch Nếu là một tinh tôn đã bị thương, sao lại để lại vô số đan dược Một tinh tôn bị thương, sao lại có thể vẽ ra được bản đồ nơi mình đang dưỡng thương Tạ Tinh than thở nhìn hắn nói: Hùng huynh khi nào chúng ta xuất phát? Còn bảo vật, có thật là ta lấy 8 phần? Ba ngày sau được không? Ba ngày sau chúng ta ở Tây Môn Lâm Bình thành tập hợp. Bảo vật ta chỉ cần 2 phần, nhưng ngũ giác thạch cho ta là được. Hùng Huyên nói tiếp, Tạ Tinh liền nói: Vậy tốt, ta không cần ngũ sắc thạch, nhưng những thứ khác thì ta không nhượng bộ. Được, nếu như vậy chúng ta ba ngày sau gặp. Hùng Huyên dẫn Tạ Tinh ra ngoài và nhìn người thiếu nữ. Nếu như Tạ Huynh thấy giữa đêm cô đơn, có thể dẫn theo người phụ nữ này làm ấm giường. Hùng Nguyên biết Tạ Tinh sẽ không lấy người phụ nữ này vì thái độ của Tạ Tinh khi đi vào, đã nói lên rằng cậu không có hứng thú. Tạ Tinh nhìn vào thiếu nữ rất lâu, mới phản ứng lại, liền nói. Thế thì cảm ơn Hùng Huynh." Không quan tâm với ánh mất vẫn nộ của thiếu nữ cùng với biểu tình khó hiểu của Hùng Nguyên. Tình cháu đất dây thừng và nói. Hùng Huynh, chúng ta ba ngày sau gặp lại.